Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chi gật đầu đáp Ờ, vậy thì thích quá rồi còn gì Tôi đang thấy lạ rằng Hương đang nằm ở trên giường Mà Chi thì vẫn nói chuyện một cách vô tư Chả có ý nghĩ gì cả Mà cứ như thế Chi không thấy Hương đang ngủ ở trên giường vậy Đang tính nói cho cô ấy Là nói bé thôi Để Hương ngủ thì giọng nói của bác Thanh Chủ phòng trọ đang gọi tôi ở bên ngoài Hoàn ơi, về nhà chưa hả cháu Tôi gấp gấp bước nhanh ra bên ngoài Tôi nói Dạ cháu về rồi bác ạ. Bác hỏi cháu có việc gì không? Bắc Thanh nhìn tôi rồi nói: "Dạo này đi học hay để cửa mở mà không có khóa vậy? Phải đến mấy ngày nay, ngày nào bác cũng phải sang đóng cửa cho cháu đấy, mà tại không có khóa nên chỉ đóng rồi để đấy thôi." Tôi giật nảy mình khi Bắc Thanh nói với tôi rằng cửa nhà tôi mở chứ không hề đóng lại, thì đúng thực là hơi lạ, bởi Hương còn ở trong nhà thì có lý nào mà nhà cửa lại mở ra như vậy được. Bắc Thành đi khỏi phòng của tôi. Rồi tôi kéo tay bạn nhỏ ra ngoài để đóng cửa lại. Kéo tay nhỏ bạn ra phòng trị ngã tôi hỏi nó: "Này, mày vào phòng trong của tao có thấy gì lạ hay không?" Chi lắc đầu tròn xoe mắt nhìn tôi, chỉ nói: "Có gì lạ đâu, chỉ được là cái phòng đẹp, đồ đạc thì hơi bừa một chút thì bày con trai mà, ai cũng không trách được." Tôi ngạc nhiên bởi không nghe Chi nói gì tới Hương thì cảm thấy kỳ lạ lắm, tôi hỏi nó: "Chỉ vậy thôi sao? Chứ không có khác gì nữa à?" Chi tỏ ra khó hiểu vì tôi hỏi nói như vậy, nó níu tay tẹo tôi rồi hỏi: "Mày đang có ý gì hả? Phòng của mày làm gì có cái gì đâu, tính trêu tao đúng không?" Đúng lúc này thì chị Nga về tới nơi, chi thấy chị Nga về đó thì mừng tới mức chạy ra trước mặt của chị Nga mà nói: "Chị Nga, em tới đây rồi đây." Chị Nga chào tôi rồi hỏi: "Hai đứa quen nhau sao? Chị giờ mới về, đợi chị có lâu không vậy?" Chi lắc đầu nó trả lời: "Dạ không chị ạ, tại ở chung dãy trò với bạn em." Đến nãy em ngồi chơi ở bên phòng của nó chị ạ. Tôi thì đã tin những lời chị Nga nói ban sáng, tôi đã kéo tay chị lại gần rồi nói với bà chị. Chị nói đúng, bây giờ thì em phải làm sao hả chị? Mà tại sao chị lại biết được bạn gái em không phải là người mà là ma? Chị nghe tôi nói như vậy thì trợn mắt lên kéo tay tôi hỏi, "Mày vừa nói cái gì vậy? Mày nói là bạn gái mày là ma? Chẳng lẽ mày bị duyên âm hay sao? Cô ta yêu mày à?" Chị Nga khẽ gật đầu rồi nói, "Đúng là duyên âm." Nhưng chưa hẳn là tất cả, vào nhà đi đã. Chị Ngà nói rồi bước tới đứng trước cửa phòng để mở khóa phòng chọ, quay lại nhìn tôi và Nhỏ Chi đang đứng bên cạnh, chị Ngà nói: "Hai đứa đi vào bên trong đi." Nhỏ Chi bước nhanh đi vào bên trong, cũng đi theo phía sau ngay sau nó là vào phòng. Đây là lần thứ hai tôi vào phòng của chị Ngà, lần trước tôi không để ý nhưng lần này thì tôi đã phải hết sức tò mò, vì xung quanh tường bên trong phòng của chị Ngà là nhiều thứ kỳ lạ mà tôi chả hiểu, đó là thứ gì cả. Bởi đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cái đồ vật này. Chỉ có bàn thờ cũng được bày biện khá ngăn nắp và đầy đủ được đặt ở vị trí đẹp nhất trong căn phòng. Là tôi có thể nhận ra đó chính là nơi để trị thờ cúng. Mà thờ cúng cho ai thì tôi không thể biết được, ngoài chủ của căn phòng này chính là chị Ngà. Cách bàn thờ không có quá xa, là một cái bàn nhỏ kê ở giữa phòng. Chị Ngà đóng cửa sổ khá kín. Vì vậy mà ánh sáng bên ngoài dường như không thể chiếu vào được bên trong. Hướng ánh mắt nhìn xung quanh, tôi thấy trong phòng khá là tối, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ hắt ra từ hai cái bóng đèn màu đỏ được đặt ở trên bàn thờ. Chị Nga đưa tôi cốc nước rồi chỉ tay về phía chiếc ghế nhỏ kê sát tường rồi nói với tôi: "Em ngồi đó đợi chị lát nữa nhé. Chị có việc với chị rồi chiếc sau chị em mình cũng sẽ nói rõ về việc của em." Tôi gật đầu đồng ý. Rồi quay ra cầm cốc nước hoa quả trong tay, tiến lại cái ghế nhỏ sát tường, rồi ngồi xuống đó đợi chị. Mắt của tôi nhìn về hướng của nhỏ bạn Chi đang ngồi trước mặt chị Ngà, mà không hiểu Chi và chị Ngà đang làm điều gì hết. Chị Ngà đặt trên mặt bàn một bộ bài, nhìn bên ngoài rất là bắt mắt. Chị Ngà nói gì đó với Chi, tôi ngồi xa nên không có nghe rõ. Rồi tôi thấy nhỏ bạn gật đầu rồi vội đưa tay của nó tới rút lấy quân bài trong tay của chị Ngà vừa đưa ra trước mặt của nó. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng tò mò. Vì tôi đang rất muốn biết hai người họ đang làm cái gì vậy Tôi ngồi im để quan sát nét mặt của nhỏ bạn Thì thấy nó cứ gật đầu lia lia Thì thoảng lại quay kiểu hướng ban thờ đặt ở cách đó không xa Mà lại chắp tay lệ ba lệ Thì không khỏi làm cho tôi hiếu kỳ lắm Hơn nửa giờ sau thì tôi thấy nhỏ bạn đang quay mặt ra hướng của tôi đang ngồi Nó đưa tay vẫy vẫy tôi rồi gọi Tao xong rồi mày lại đây ngồi đi Tôi cũng vừa hướng ánh mắt nhìn sang chị Ngà thì nhận được cái kiểu gật đầu, kèm theo cái nụ cười trên gương mặt của chị. Ngồi xuống bên cạnh nhỏ bạn cùng lớp, tôi tròn xoe mắt nhìn chị Ngà đang ngồi đối diện mà im lặng chờ đợi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net